Chương 8 Thái tử bị phế trước Trong phòng, Nguyễn Quân đi đi lại lại, hai tay siết chặt lại với nhau, nét mặt vô cùng căng thẳng. Thanh Nhi đứng bên cạnh thấy vậy, rốt ruột hỏi. Tiểu thư, người làm sao vậy? Người đi đi lại lại nãy giờ khiến em chống hết cả mặt. Nguyễn Quân dừng bước, nàng quay đầu lại nhìn Thanh Nhi. Thanh Nhi Ta không thể đồng ý hôn sự này. Đúng vậy, nàng không thể kết hôn như thế này được. Nàng là người đến từ thời hiện đại. Sao có thể đồng ý với kiểu hôn nhân sắp đặt như thế này được? Người kết hôn cùng nàng phải do nàng lựa chọn. Sao có thể là một nam nhân được chỉ định sẵn? Nàng thậm chí còn chưa từng gặp qua hắn ta, thì làm sao có thể có hạnh phúc được? Thanh Nhi lo lắng nói. Tiểu thư, hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, người đâu thể không tuân theo. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu uyển quân. Thanh Nhi, em mau chuẩn bị quần áo cho ta. Ta phải bỏ trốn. Ta không thể ngồi bó tay để mọi thứ xảy ra được. Thanh Nhi kinh hải tột cùng, nàng ta quỳ xuống trước mặt uyển quân. Tiểu thư, ngàn vạ lần không thể làm vậy. Nếu người bỏ trốn là mang tội kháng chỉ, lão gia và phu nhân sẽ phải làm thế nào? Nguyễn quân bất giác ngẩn ra. Đúng rồi, nếu như nàng bỏ trốn, hoàng đế sẽ lông nhan đại nộ. Lão hoàng đế là vua một nước, một lời nói ra có thể quyết định sống chết của bao nhiêu người. Một khi biết nàng bỏ trốn, ông ta nhất định sẽ trúc hết cơn giận lên người lương thừa tướng. Đến khi ấy... Trên dưới phủ thừa tướng sẽ phải chịu liên lụy. Nàng nhớ lại những sự quan tâm lo lắng của lương thừa tướng và phu nhân dành cho mình. Lòng cảm thấy rối ren Nàng không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà hủy hoại cả phủ thừa tướng này được. Nàng thở dài bất lực. Thôi vậy, mọi thứ cứ thuận theo số mệnh an bài. và phủ thái tử rồi, nàng sẽ tìm đường thoát sau. Kể từ sau ngày Lý Công Công đến tuyên chỉ, phủ thừa tướng vô cùng nhộn nhịp. Hạ nhân trong phủ gấp rút lo dọn dẹp, trang trí phủ. Người từ hoàng cung liên tục ra vào phủ thừa tướng. Người đưa lễ vật, người thì lấy số đo, người thì đưa vải đến cho uyển quân chọn. Rồi lại có người đưa y phục cho nàng thử. Vốn y phục cưới lần trước đã được chuẩn bị đầy đủ. Thế nhưng vì chuyện nàng bị ám sát, Nên Hoàng đế cho rằng đó là điềm báo không may mắn. Vì thế ông ra lệnh toàn bộ những thứ dùng trong lễ cưới lần này đều phải được chuẩn bị lại. Không quan trọng hao phí bao nhiêu. Hoàng cung cơ hồ đã cử đến những người thợ tài giỏi nhất để lo phần trang phục cho Thái Tử Phi. Uyển quân cứ mơ mơ hồ hồ nhìn mọi thứ diễn ra. Họ bảo nàng họ cần lấy số đo, nàng đứng yên cho họ đo. Bảo nàng chọn vải. Nàng liền tùy ý chọn, bỏ nàng thay y phục thì nàng thay, nàng đối với mọi thứ hầu như không có cảm xúc. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn năm ngày nữa là đến ngày đại hôn. Sáng hôm ấy, Nguyễn Quân thức dậy sớm hơn mọi ngày, nàng không gọi Thanh Nhi vào hồ nàng trang điểm và thay y phục như mọi hôm, mà ngồi tựa vào thành giường. Nàng khẽ thở dài, trầm tư suy nghĩ. Nàng rồi sẽ phải gắn bó cả đời với một người nam nhân xa lạ sao? Nếu không vị phu thê lương thừa tướng, nàng sẽ tuyệt đối không người yên chấp nhận hôn sự này. Nàng phải làm sao mới có thể thoát khỏi vận mệnh trớ treo này? Đang lúc Nguyễn Quân thất thần suy tư, Thanh Nhi vội vã chạy vào. Tiểu thư, tiểu thư, không xong rồi. Nguyễn Quân hồi thần lại, nàng hỏi. Thanh Nhi. Em làm sao vậy? Có chuyện gì bình tĩnh nói ta nghe? Thanh Nhi hít thở không thông, gấp gấp nói. Tiểu thư, thái tử... thái tử điện hạ bị phế rồi. Uyển quân kinh ngạc. Thái tử bị phế? Mọi chuyện là như thế nào? Thanh Nhi vội vàng nói. Em cũng không biết là tại sao. Sáng nay khắp kinh thành đều lan truyền tin tức này. Lúc nãy hoàng thượng sai lý công công đến truyền chỉ, triệu lỡ gia vào cung rồi. Trưa hôm đó, lương thừa tướng mới về đến phủ. Vừa về đến phủ, ông đã cho gọi phu nhân và uyển quân vào đại sảnh, sau đó đuổi hết hạ nhân ra. Trong đại sảnh lúc này chỉ còn lại ba người. Lương thừa tướng thở một hơi nặng nhọc, nói Đêm hôm qua Tam vương gia dân một bản tấu. Tố cáo thái tử cấu kết cùng quan lại thành kiến lương an chặn tiền tu sở đê trên sông Lục Hà, khiến đê bị vỡ. Tiếp sau đó lại tiếp tục an chặn tiền cứu trợ nạn dân, đẩy bách tính vào cảnh màn trời chiếu đất. Như chứng vật chứng có đủ. Lâm Nhan đại nộ, đã ra chiếu chỉ phế thái tử ngay trong đêm. Ông ngừng một chút, rồi lại nói tiếp. Sáng nay Hoàng thượng triệu ta và một số vị trọng thần vào cung diện thánh, bằng việc lập thái thử mới. Tin rằng ngày mai sẽ có chiếu chỉ sắc phong. Nghe tới đây, thừa tướng phu nhân lo lắng hỏi. Thái thử đã bị phế trước. Vậy còn đại hôn sẽ ra sao? Chỉ còn vài ngày nữa là ngày đại hôn diễn ra. Lương thừa tướng đáp. Ta cũng vô cùng lo lắng. Nên đợi khi bãi triều đã xin gặp riêng hoàng thượng. Hoàng thượng không nói gì, chỉ bảo ta yên tâm về phủ. Hoàng thượng sẽ ban thánh chỉ sao? Chương 9 Sắc Phong Tân Thái Tử Thừa tướng phu nhân bấy giờ đã không kiềm nén nổi, hai dòng lệ lăn dài trên má. nhẹ ngào nói, Nữ nhi đáng thương của chúng ta. Hai lần đại hôn đều không thuận lợi. Lần trước bị hành thích xích mất mạng, còn lần này... Nói đến đây, bà lại nước nở không thể nói tiếp được nữa. Lương thừa tướng bước đến, nắm lấy tay phu nhân, nhẹ nhàng nói. Nào nào, phu nhân, việc đâu còn có đó. Trước mặt con gái đừng nhắc những chuyện này, được không? Nguyễn quân thấy mẫu thân bi thương quá độ. Liền bước lên, quỳ trước mặt hai người nói, Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi bất hiếu, vì việc của nữ nhi mà để phụ mẫu phải lo lắng. Nhưng con thiết nghĩ việc này chúng ta nên suy nghĩ theo hướng tích cực hơn. Nếu như nữ nhi thuận lợi gã vào phủ thái tử, nhưng sau đó những việc làm của thái tử mới bại lộ, thì tình cảnh của nữ nhi mới thật sự thê thảm, cũng sẽ liên lụy đến trên dưới phủ thừa tướng. Vì vậy con mong phụ thân và mẫu thân hãy nén bi thương. Việc mà chúng ta cần làm bây giờ là đợi thánh chỉ của hoàng thượng. Xem người sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Lương thừa tướng nói Hiếm khi thấy con suy nghĩ được như vậy. Bà xem, nữ nhi còn suy nghĩ thông suốt hơn chúng ta. Bà thấy không? Nữ nhi đã khôn lớn rồi này. Bà đừng khóc nữa, được không? Lúc này thừa tướng phu nhân mới ngừng khóc, bà vuốt tóc uyển quân, gượng cười nói. nữ nhi ngoan của ta. Mọi việc đúng như lương thừa tướng dự đoán. Sáng hôm sau, hoàng thượng ra thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ, lập tam vương gia Âu Dương Bạch làm thái tử. Còn Âu Dương Khắc vì ăn chặn tiền cứu trợ, làm hại bách tính, nên bị phế trước thái tử, giáng xuống làm vương. Ban cho đất Trung Châu, hiệu là Trung Châu Vương. Thánh chỉ sắc phong thái tử vừa được ban ra, nửa canh giờ sau, Lý Công Công lại mang một đạo thánh chỉ khác đến phủ thừa tướng. Trong thánh chỉ nêu rõ, Âu Dương Khắc vua tài vô đức, không xứng đáng với thiên kiên phủ thừa tướng. Nay ban hôn cho lương uyển quân và thái tử Âu Dương Bạch. Đại hôn vẫn diễn ra vào ngày 15, không có gì thay đổi. Khi uyển quân biết được tin này, nàng cơ hồ mụ mị cả đầu óc. Nữ nhân trong thời phong kiến này thật sự không có chút tiếng nói nào cả. Không cần hỏi ý kiến nàng, đã định hôn nàng cho một nam nhân xa lạ. Nay gã thái tử khi bị phế, lại nhét ngay nàng cho một tên thái tử khác. Thật là nực cười. Đêm trước ngày đại hôn, uyển quân bần thần ngồi trước gương. Khuôn mặt xấu xí này. Nàng ngắm mãi cũng thành quen, nhưng nàng vẫn không thôi thắc mắc, không biết nàng sẽ phải mang khuôn mặt này đến bao giờ. Một giọng nói chợt vang lên. Quân nhi! Nàng quay đầu lại, lương thừa tướng đang đứng ở cửa, ánh mắt trừ mến nhìn nàng. Quân nhi! Phụ thân có chuyện muốn nói với con. Thanh nhi hiểu ý lui ra. Nguyễn Quân bước đến, đỡ Lương Thừa Tướng đến ngồi vào ghế. Nàng rót cho phụ thân một ly trà rồi cúi đầu. Cung kính nói, Nữ Nhi xin nghe. Lương Thừa Tướng nói, Quân Nhi, khi con đến phủ Thái Tử, tuyệt đối đừng bao giờ để lộ dung mạo thật với bất kỳ ai. Còn nữa, sợi dây chuyền con đang đeo, phải giữ thật kỹ. Nguyễn Quân hỏi, Phủ thân, người có thể nói cho con biết tại sao phải làm như vậy không? Lương Thừa Tướng thở dài Con đừng hỏi, đợi khi đến thời điểm, phụ thân sẽ nói tất cả với con. Bây giờ không nói, chỉ là vì muốn bảo vệ cho con. Nói rồi ông đưa cặp mắt già nuôi nhìn ra xa xa, rồi nói tiếp. Cha sẽ cho Thanh Nhi làm A Hoàng bò giá. Theo con vào phủ thái tử, nhớ kỹ lời cha, đừng thể hiện mình quá nổi trội trước mặt người khác. Cha mẹ chỉ có mình con. Điều duy nhất cha mẹ mong muốn là con được bình bình an an đến suốt đời. Nguyễn Quân gật đầu, mắt rơm rớm lại nói. Vâng, phụ thân.